Hoi Patel Đây là một câu chuyện khác cho các ông Ông Okamoto Tốt Hoi Patel Con tàu đắm Nó gây ra một tiếng động Giống như một tiếng ở ma quái đầy kim loại Mọi thứ sủi sùng sụt trên mặt nước Rồi biến mất tâm Tôi thấy mình quẩy chân dưới nước Thái Bình Dương Tôi bơi về phía chiếc xuồng phú nạn Đó là chuyến bơi khó khăn nhất trong đời Dường như tôi không nhít được tiếng nào Tôi sặc nước liên tục Tôi thấy rất lạnh Tôi mất sức nhanh chóng Tôi đã không thể đến được xuồng Nếu ông bếp không ném cho tôi một cái phao Và kéo tôi lên Tôi trèo được lên xuồng Và ngất xỉu Bốn người chúng tôi sống sót Mẹ tôi bám được vào đám chuối trôi Và ra được xuồng Ông bếp đã ở trên xuồng cùng với một thủy thủ hắn ta ăn rồi Ông bếp ấy Chúng tôi mới ở trên xuồng chưa hết một ngày. Chúng tôi có thức ăn và nước uống có thể sống được nhiều tuần. Chúng tôi có đồ câu cá và những cái máy cất nước. Chúng tôi không có lý do gì để sợ rằng sẽ không có ai đến cứu chúng tôi. Thế mà hắn đã cứ đứng vung tay bắt rùi và ăn hao háo. Ngay đấy thôi mà hắn cũng đã thấy đói bụng khủng khiếp. Hắn gọi chúng tôi là lũ ngốc và ngu xuẩn vì không tham gia bữa tiệc rùi với hắn. Chúng tôi đều tự ái và kinh tẩm. Nhưng không biểu lộ ra Mẹ tôi vẫn cư xử rất phải phép Hắn là một người lạ Một người ngoại quốc Mẹ mỉm cười, đắt đầu và dơ hai tay lên Là bộ từ chối Hắn thật kinh tẩm Mồm miệng hắn chỉ biết phân biệt như một cái thùng rác Hắn còn ăn cả chuột Hắn cắt con chuột và phơi ra nắng Tôi, tôi phải thú thật Tôi đã ăn một miếng nhỏ Rất nhỏ, sau lưng mẹ Tôi đói quá Hắn thật là một tên cục xúc, lão đầu bếp ấy, bản tính và đạo đức giả. Người thủy thủ còn trẻ, thật ra thì anh ta lớn tuổi hơn tôi, có lẽ đã ngoài 20, nhưng anh ta bị gãy chân lúc nhảy khỏi tàu, và đau đớn biến anh ta thành một đứa trẻ. Anh ta đẹp, không có tí lông nào trên mặt, và có nước da thật sáng sủa. Gương mặt rộng rãi, mũi tẹt, cặp mắt dài có miếng nhỏ, trông thật thanh lịch, Tôi nghĩ anh ta trông giống một vị hoàng đế Trung Hoa. Anh ta đau khủng khiếp. Anh ta không nói tiếng Anh, một chữ cũng không, không yes, không no, không hello, không thank you, chỉ nói tiếng Trung Quốc. Chúng tôi chẳng ai hiểu tí gì. Chắc hẳn anh ta phải thấy cô đơn lắm. Khi anh ta khóc, mẹ ôm anh ta vào lòng và tôi thì nắm lấy tay anh. Thật là buồn, rất buồn. Anh đau đớn mà chúng tôi thì chẳng làm được gì chân phải của anh đã gãy thảm hại ngay đoạn bẹn, xương lòi ra khỏi thịt, anh kêu thét lên vì đau, chúng tôi hết sức nắng lại chân cho anh, và mong cho anh ăn được, uống được, nhưng cái chân bị nhiễm trùng, chúng tôi nặng mũ cho anh hàng ngày, nhưng chẳng đỡ được chút nào, bàn chân đen sạm lại, và phòng rợp lên. Đó là ý tưởng của lão bếp, hắn là một thằng cục xúc hắn chế ngự chúng tôi, Hắn thì thầm rằng chỗ sạm đen ấy sẽ lan rộng ra và chỉ có cắt cái chân ấy đi mới cứu được anh ta vì xương đã gãy rời ở bẹn. Sẽ chỉ việc cắt qua thịt thôi rồi buộc chặt lại để cầm máu. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng thì thầm lanh ác của hắn. Hắn sẽ thực hiện việc này để cứu mạng anh thủy thủ. Chúng tôi sẽ chỉ phải giữ chặt anh ta. Ngút mê sẽ chỉ là sự bất ngờ. Chúng tôi cùng nhào vào anh. Mẹ và tôi giữ chặt hai cánh tay Còn lão bếp thì ngồi đè lên cái chân còn lành lặng Anh thủy thủ dậy dụa và kêu thét Ngực anh ta phập phòng dữ dội Lão bếp dùng con dao rất nhanh Cái chân lìa ra Lập tức mẹ và tôi buông tay và quay đi chỗ khác Chúng tôi tưởng không gì anh xuống nữa Thì anh cũng thôi dậy dụa Chúng tôi tưởng anh sẽ nằm yên Nào ngờ anh ngồi phát dậy Những tiếng kêu thét của anh càng kinh khủng hơn Vì chẳng ai biết anh đang kêu gì Anh ta cứ kêu Còn chúng tôi cứ đứng đực ra nhìn Máu phun ra khắp nơi Tệ hơn nữa là cảnh tượng Trái ngược giữa những cử chỉ điên cuồng Của người thủy thủ tội nghiệp Và vẻ thanh thản nhẹ nhàng Của cái chân anh ta đang nằm dưới đáy xuồng Anh cứ nhìn chầm chầm vào nó Như thể đang cầu khẩn nó hãy trở về Cuối cùng anh ngã xuống Chúng tôi vội vàng vào việc Lão bếp đập mấy nếp da đậy lên mẫu xương gãy Chúng tôi buộc cái mẫm cục bằng một miếng vải Rồi lấy thừng thắt chặt phía trên vết thương để cầm máu Chúng tôi đặt anh nằm thật thoải mái trên một cái đệm xếp bằng các áo phao Và giữ ấm cho anh Tôi nghĩ tất cả những việc đó chỉ vô ích mà thôi Tôi không thể tin rằng có người có thể sống qua được những đau đớn đến thế, những mâm chặt giả mang đến thế. Suốt tối và đêm đó anh ta rên rỉ, hơi thở nặng nhọc và không đều chút nào. Anh lên nhiều cơn hoảng loạn rất kích động. Tôi tưởng anh sẽ chết trong đêm đó, nhưng anh vẫn bám lấy sự sống. Sáng hôm sau anh vẫn còn sống lúc tỉnh lúc mê. Mẹ cho anh uống nước. Tôi chợt nhìn thấy cái chân, Nó làm tôi ngạc cả thở Xuồn chầm chành trôi đã làm cho nó lăn vào một bên Và bị quên lãng trong bóng tối Nó đã rỉ nước và trông có vẻ teo đi Tôi lấy một cái áo phao và dùng nó làm găng Tôi nhặt cái chân lên Cậu làm gì thế? Lão bếp hỏi Tôi sẽ ném nó xuống biển Tôi đáp Đừng có ngốc Ta sẽ dùng nó làm mồi câu Đó là lý do chính Hắn có thể lúng túng sau khi đã nói xong câu cuối cùng thì giọng hắn tự nhiên nhỏ hẳn đi Hắn quay đi chỗ khác Lý do chính Mẹ hỏi Ông nói thế là có nghĩa gì Hắn giả vờ như đang bận rộn việc gì đấy Giọng mẹ to lên Có phải ông đang nói rằng Chúng ta cắt chân của cậu bé tội nghiệp này Không phải để cứu nó Mà chỉ để lấy thịt là mồi câu Có phải không Thằng cha cục xúc im lặng. Hãy trả lời đi. Mẹ hét lên. Như một con thú bị dồn vào bước đường cùng. Hắn dương mắt, chỉa thẳng vào mẹ. Đồ ăn dự trữ đang cạn dần. Hắn gầm gừ. Chúng ta cần có thêm thức ăn hoặc là chết. Mẹ nhìn cả hắn không kém phần dữ tận. Đồ dự trữ của chúng ta không cạn dần. Chúng ta có rất nhiều thức ăn và nước uống. Chúng ta có biết bao nhiêu hộp biscuit để ăn cho tới khi được giải cứu. Mẹ cầm lấy cái hộp nhựa trong đó chúng tôi đã cất những khẩu phần biscuit của mình. Nó nhẹ bỗng một vài mẫu vụn còn lại trong đó kêu lạch cặt. Cái gì thế này? Mẹ mở hộp, biscuit đâu cả rồi? Đêm qua còn đầy một hộp mà. Lão bếp quảnh mặt đi, tôi cũng vậy. Đồ quỷ sứ ích kỷ. Mẹ kêu lên. Chúng ta hết thức ăn nhanh như vậy chỉ vì ông đã lén ăn vụn một mình. Nó cũng thế đấy. Hắn nói, hớt đầu về phía tôi. Mắt mẹ nhìn sang tôi, tim tôi nặng triểu. Ví xin, có thật không? Mẹ, đang đêm con ngủ không được thì đói. Ông ta cho con một cái biscuit. Con đã ăn mà không suy nghĩ. Chỉ một cái thôi ư. Lão bếp về điểu Đến lượt mẹ quay đi chỗ khác Hình như giận dữ cho mẹ đã tan đi hết Không nói một lời nào thêm Mẹ quay lại chăm sóc anh thủy thủ Tôi ước gì mẹ giận dữ Tôi ước mình bị mẹ trừng phạt Chứ không im lặng như thế này Tôi đến xếp lại mấy cái áo phao Cho anh thủy thủ nằm được dễ chịu hơn Và để được ở cạnh mẹ Tôi nói thầm, mẹ, con xin lỗi mẹ, mắt tôi rưng rưng. Khi ngước lên, tôi thấy mẹ cũng vậy. Nhưng mẹ không nhìn tôi, mắt mẹ nhìn bớn khuân vào một ký ức nào đó giữa không trung. Chúng ta đơn độc quá, bí xin ơi, chúng ta đơn độc quá. Mẹ nói, giọng mẹ làm tiêu tan hết mọi hy vọng trong người tôi. Tôi chưa bao giờ thấy đơn độc như vào giây phút ấy. Chúng tôi đã ở trên xuồng hai tuần lễ và bắt đầu ngắm thương đau. Càng ngày càng khó tin rằng cha và Hoa Vi còn sống. Chúng tôi quay lại. Lão bếp đang nắm lấy chỗ mắt cá và dọc ngược cái chân trên mặt biển để cho nước chảy đi. Mẹ lấy tay che mắt anh thủy thủ. Anh chết im lặng. Sự sống chảy ra khỏi anh Như nước chảy khỏi cái chân anh Lão bếp lập tức chặt thịt anh Cái chân là mội không tốt Thịt chết quá rửa Không bám chắc được vào lửa câu Cứ bở ra dưới nước Con quỷ kia không bỏ phí thứ gì Lão cắt hết thành từng miếng Kể cả da anh thủy thủ Và từng đoạn gan ruột của anh Khi đã làm xong phần thân Lão chuyển sang hai tay Vai và chân Mẹ và tôi rung bắn Vì đau đớn và khủng khiếp Mẹ gào lên với lão bếp Đồ quái vật kia Sao ngươi có thể làm thế được Ngươi mất hết tính người rồi sao Nhân phẩm của ngươi đâu Thằng bé tội nghiệp đã làm gì ngươi Đồ quái vật Lão bếp Phật lại mẹ bằng những lời lẽ thô tục Không thể tin được Vì chúa Ít nhất cũng đậy mặt người ta lại đã Mẹ kêu lên Phật không thể chịu nổi trước cảnh một gương mặt đẹp như thế cao thượng và bình thản như thế lại gắn với cảnh tượng như vậy lão bếp nhảy ngay lên đầu anh thủy thủ và ngay trước mắt chúng tôi lão cắt da đầu và lột bông mặt anh ra mẹ và tôi nôn mửa khi đã xong lão ném cái xác đã bị băng vầm xuống biển chỉ một lúc sau những rẻo thịt và các mẫu gan ruột đã nằm phơi nắng la liệt khắp sụn chúng tôi rúng người lại vì sợ chúng tôi cố không nhìn Nhưng mùi thì không thể xua đi đâu được Sau đó, khi lão bếp đến gần Mẹ tác thẳng vào mặt lão Một cái tác thẳng tay khiến không khí vỡ vụn ra trong một tiếng bóp sắc lạnh Đó thật là một cái gì chóng ngợp Đột ngột hiện ra ở mẹ Và thật anh hùng Đó là một hành động căm thù, thương cảm, đau buồn và dũng cảm Nó được cử hành để tưởng nhớ người thủy thủ đáng thương Để cứu vãn nhân phẩm của anh Tôi chóng người Lão bếp cũng vậy Lão đứng im không nói một lời Trong khi mẹ nhìn thẳng vào mặt lão Tôi để ý Thấy lão trắng không nhìn vào mặt mẹ Chúng tôi rút lui về chỗ riêng của mình Tôi ở ngay gần mẹ Người tôi tràn đầy một cảm giác hỗn độn giữa khâm phục hết lòng và sợ hãi đến ghê rợn. Mẹ luôn về chừng lõ bếp. Hai ngày sau, mẹ thấy hắn làm điều đó. Hắn đã cố giấu giếm, nhưng mẹ nhìn thấy lão đưa tay lên miệng. Mẹ quát to. Ta thấy ngươi rồi. Ngươi vừa ăn một miếng. Bảo là để làm mồi câu. Ta đã biết mà. Đồ quái vật. Sao ngươi có thể thế được? Đó là người... Là đồng loại của ngươi Nếu mẹ tưởng hắn sẽ sợ hãi Sẽ nhổ ngay ra Khóc lấp và xin lỗi Thì mẹ đã nhầm Hắn tiếp tục nhai Sự thật là lão còn ngẩn đầu lên Và công khai đưa nốt rẻo thịt vào mồm Cũng giống thịt lợn Lão lẩm nhẩm Mẹ biểu lộ sự phẫn nộ và kinh tẩm Bằng cách quay hoắt đi một cách dữ dội Lão ăn một rẻo nữa ta thấy khỏe nên rõ ràng, lão lại lẩm nhẫn. Rồi lão tập trung vào câu cá. Mỗi chúng tôi có góc riêng của mình trên sù. Thật lạ lùng khi thấy ý chí có thể dựng lên những bức tường ngăn cách như thế nào. Có nhiều ngày liền chúng tôi như không nhìn thấy lão. Nhưng chúng tôi không thể hoàn toàn phớt lờ lão. Lão là một kẻ cục súc. Sông có thực tế Lão tháo vác chân tay Và hiểu biết biển cả Lão đầy những ý tưởng hay Lão là người nghĩ ra cách làm một cái bè Để giúp cho việc câu cá Nếu chúng tôi sống sót được Đó cũng là nhờ lão Tôi giúp lão hết sức mình Lão rất hay nổi cáo Lúc nào cũng quát nạt và mắng chửi tôi Mẹ và tôi không ăn một tí thịt nào Của anh thủy thủ Một miếng nhỏ cũng không Mặc dù có vì vậy mà yếu đi Nhưng chúng tôi bắt đầu ăn những thứ lão bếp bắt được từ biển lên. Mẹ tôi, một người suốt đời ăn chay đã buộc lầm phải ăn cá sống và rùa sống. Mẹ rất khổ sở vì thế. Mẹ không bao giờ hết cảm giác lợn giận và buồn không? Tôi thì dễ hơn. Tôi thấy cái đói làm cho cái gì cũng ngon cả. Khi đời ta nhận được một niềm ăn ủi, dù chỉ là ngắn ngủi, ta khó cầm được cảm giác ấm áp đối với người đã mang cho ta niềm an ủi đó. Thật là phấn khởi khi lão bếp kéo lên xuồng một con rùa hay bắt được một con đoado thật to. Những lúc đó, chúng ta mỉm cười rạng rỡ và trong lòng thấy ấm áp hẳn lên trong nhiều giờ liền. Mẹ và lão bếp đã chuyện trò một cách lịch sự, thậm chí còn nói đùa với nhau. Có những khi hoàng hôn rất đẹp, Cuộc sống trên xuồng đã gần như tốt đẹp thực sự Những lúc ấy tôi đã nhìn lão Đúng thế Tôi đã nhìn lão thật dịu dàng Còn âu yến nữa là khác Tôi tưởng tượng chúng tôi đều là bạn rất thân từ lâu Lão là một người thô thiện ngay cả khi lão đang vui vẻ Nhưng chúng tôi vờ như không thấy điều đó Và thậm chí không nghĩ là chúng tôi đang vờ Lão nói chúng tôi rồi sẽ cập được vào một hòn đảo Nhưng Đó là hy vọng lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi mỏi mắt dò xét chân trời để tìm một hòn đảo không bao giờ hiện ra. Đó là lúc lão ăn cắp thức ăn và nước uống. Thái Bình Dương vô biên và bằng phẳng nổi sóng cao như những bức tường vĩ đại xung quanh chúng tôi. Tôi đã nghĩ chúng tôi không bao giờ có thể vượt qua được những bức tường đó. Lão đã giết mẹ. Lão bếp đã giết mẹ tôi. Chúng tôi đang chết dần vì đói. Tôi yếu lắm, tôi không còn đủ sức giữ chặt một con rùa, vì vậy mà nó sổng mất. Lão đánh tôi, mẹ đánh lão, lão đánh trả mẹ, mẹ quay sang bảo tôi, đi đi, rồi đẩy tôi về phía cái bè. Tôi nhảy sang bè, tôi tưởng mẹ sẽ sang cùng. Tôi rơi xuống biển rồi lớp ngớp trèo lên bè, hai người đánh nhau, tôi chẳng làm gì được, chỉ nhìn. Mẹ đang đánh một người lớn, lão ác và khỏe, lão tớm lấy cổ tay mẹ và bẻ quặt. Mẹ rú lên rồi ngã xuống Lão nhảy lên trên và rút dao Lão dơ dao lên Con dao hạ xuống Khi lão dơ nó lên Nó đã đẫm máu Con dao lên xuống liên tiếp Tôi không thể thấy mẹ Mẹ nằm dưới sàn xuồng Tôi chỉ nhìn thấy lão Lão ngừng tay Ngẩn lên và nhìn tôi Lão ném mạnh cái gì đó sang tôi Một dòng máu quật mạnh ngang mặt tôi Không cái roi nào có thể quật đau đến thế Tôi đã ôm cái đầu mẹ trong tay mình Tôi vuông tay Nó chìm xuống biển giữa một quần máu Điếm tóc dài của mẹ hoàng Mẹo như một cái đuôi Cá lượn tròn và theo nó xuống sâu Cho đến khi bóng xám Một con cá mập dài cắt ngang qua Và cái đầu biến mất Tôi ngẩn lên Tôi không thể nhìn thấy lão Lão đang giống mình dưới đái suột Lão xuất hiện khi quăng thi thể mẹ tôi xuống biển Mồm lão đỏ lờn Nước biển sụt lên đầy cá Trước ngày và đêm đó tôi ngồi trên bè, nhìn lão, không ai nói một lời. Lão đã có thể cắt dây bè, nhưng lão không cắt. Lão giữ cho tôi sống như một lương tâm xấu xa. Buổi sáng, ngay trước mắt lão, tôi kéo dây và trèo lên xuồng. Tôi rất đuối sức, lão không nói gì, tôi cũng vậy. Lão bắt được một con rùa, lão cho tôi chỗ máu rùa. Lão làm thịt rùa và để phần ngon nhất cho tôi trên cái ghế giữa xuồng. Tôi ăn. Rồi chúng tôi đánh nhau và tôi giết lão. Mặt lão không biểu lộ gì, không tuyệt vọng, cũng không giận dữ, không sợ hãi và cũng không đớn đau. Lão buông xuôi. Lão để cho mình bị giết dù vẫn cố chống cự. Lão biết lão đã đi quá xa, ngay cả với những tiêu chuẩn xúc phật của lão. Lão đã quá trớm và không còn muốn sống nữa Nhưng lão không hề nói tôi xin lỗi Sao con người lại bám chặt lấy điều ác như vậy nhỉ Con dao nằm sờ sờ trên mặt ghế ngay từ đầu Cả hai chúng tôi đều biết thế Lão đã có thể vớ lấy con dao ngay từ đầu Chính lão là người đã để nó ở đấy Tôi nhặt nó lên Tôi đâm dao vào bụng lão Lão nhăn mặt nhưng vẫn để yên Tôi rút dao ra và đâm tiếp Máu phọt ra Lão vẫn không ngã Nhìn vào mắt tôi Lão hơi ngẩn đầu lên một chút Lão muốn nói gì chăng Chắc là thế Tôi đâm dao vào cổ họng lão Ngay sát một ít hầu Trái táo của Adam Lão đổ vật xuống như một hòn đá Và chết Lão không nói một lời nào Lão không có lời cuối cùng Chỉ ho sặc máu Con dao có một sức mạnh năng động khủng khiếp Một khi đã sung trận Nó khó lòng ngừng lại Tôi đâm lão liên tiếp Quả tim lão khó moi quá Có bao nhiêu là ống chằn chịch quanh nó Tôi vẫn moi được nó ra Vị nó ngon hơn thịt rùa nhiều Tôi ăn gan lão Tôi cắt thịt lão thành từng miếng lớn Lão đã là một kẻ ác tôi tệ hơn Lão đã gặp cái ác trong tôi Cái ích kỷ Lòng canh giận Sự tàn bạo Tôi phải sống với điều đó Cô đơn lại bắt đầu. Tôi quay về với chúa. Tôi đã sống sót. Im lặng hồi lâu. Hi Patel, thế đã tốt hơn chưa? Có đoạn nào các ông thấy khó tin nữa không? Có gì các ông muốn tôi thay đổi nữa không? Ông Chiba nói tiếng Nhật Thật là một câu chuyện rùng rợn Im lặng hồi lâu Ông Okamoto nói tiếng Nhật Cả con ngựa vàng lẫn người thủy thủ Đài Loan đều gãy một chân Anh có để ý điều đó không? Ông Chiba nói tiếng Nhật Không ạ Ông Okamoto nói tiếng Nhật Và con linh cẩu cắn đứt lìa cái chân con ngựa vàng Giống hệt như người đầu bếp cắt chân anh thủy thủ Ông Chiba nói tiếng Nhật Ôi thầy Okamoto Thầy thấy nhiều thứ quá Ông Okamoto nói tiếng Nhật Người phát mù họ gặp trên cái xuồng kia Có phải anh ta thú nhận Có giết một người đàn ông và một người đàn bà không Ông Chiba nói tiếng Nhật Vâng đúng thế Ông Okamoto nói tiếng Nhật Lão bếp giết người thủy thủ và mẹ hắn Ông Chiba nói tiếng Nhật Rất ấn tượng ạ Ông Okamoto nói tiếng Nhật Hai câu chuyện của hắn trùng hợp nhau Ông Chiba nói tiếng Nhật Có nghĩa là người thủy thủ Đài Loan Là con ngựa phần Mẹ hắn là con chỉ tập Lão bếp là con linh cẩu Vậy thì hắn là con hổ Ông Okamoto nói tiếng Nhật Đúng vậy Con hổ giết con linh cẩu Và người phát mù Hệt như hắn đã giết người đầu bếp Hoi Patel Các ông còn thỏi sô-cô-la nào không Ông Chiba Có ngay đây Cảm ơn ông Ông Chiba nói tiếng Nhật Nhưng thưa thầy Okamoto Thế nghĩa là thế nào Ông Okamoto nói tiếng Nhật Ta không biết Ông Chiba nói tiếng Nhật Còn những cái răng kia nữa Răng của ai ở trên cây vậy Ông Okamoto nói tiếng Nhật Ta không biết Ta không ở trong đầu của thằng bé này Im lặng hồi lâu Ông Okamoto Xin lỗi được hỏi Người đầu bếp có nói bất kỳ điều gì Về việc đám tàu siêm sâm không? Hoài Phật Trong câu chuyện thứ hai ấy à? Ông Okamoto Vâng Hoài Phật theo không nói gì cả Ông Okamoto Ông ta không nhắc đến bất kỳ chuyện gì Trước buổi sáng sớm ngày 2 tháng 7 Có thể giúp giải thích việc đã xảy ra ư? Hoài Phật Không Ông Okamoto Không có gì mang tính chất cơ khí hoặc cấu trúc ư Khoai Patel Không Ông Không có gì về các tàu khác hoặc các vật lạ khác ngoài biển ư Khoai Patel Không Ông Ông ta không thể giải thích tại sao tàu siêm sâm lại bị đấm ư Khoai Patel Không Ông Ông ta có nói tại sao tàu không gửi đi một tín hiệu báo động nào không Khoai Patel Nhưng nếu có gửi thì sao Trong kinh nghiệm của tôi, khi một cái thùng sắt rỉ hạng ba bẩn thiểu bị đắm nếu nó không may mắn chở theo dầu, thật nhiều dầu, đủ để tàn phá toàn bộ các hệ sinh thái, thì chẳng ai quan tâm và sẽ không có ai biết chuyện hết. Mặc kệ các người, ông Okamoto, lúc Oika biết thì đã quá muộn rồi. Các anh ở quá xa để có thể tổ chức cứu hộ bằng máy bay. Công ty đã thông báo cho các tàu bè trong khu vực phải để ý tìm. Họ đều báo cáo là không nhìn thấy gì. Nhân tiện đang nói chuyện này, tôi xin nói rằng chiếc tàu ấy không phải chỉ là hạng ba mà thôi. Thủy thủ đoàn là một bọn lầm lì và chẳng thân thiện chút nào, chỉ làm việc khi có sĩ quan để mắc đến, còn không thì thôi. Họ không nói một chữ tiếng Anh nào và chẳng giúp gì cho chúng tôi cả. Một số lúc nào cũng sặc mùi rượu để từ giữa chiều trở đi. Có trời biết bọn họ đã làm gì Các sĩ quan Ông Okamoto Ông nói vậy là có ý gì Hoi Patel Nói gì cơ Ông Okamoto Có trời biết bọn họ đã làm gì Hoi Patel Tôi muốn nói có thể trong một tân say Một vài người trong bọn họ đã thả các con thú ra Ông Chiba Ai giữ chìa khóa các chuồng thú Hoi Patel Cha tôi Ông Chiba Vậy thủy thủ làm sao mở được chuồng nếu họ không có chìa khóa? Hoi, Tôi không biết. Có thể họ dùng xà ben. Ông Chiba. Tại sao họ lại làm thế? Tại sao lại có người nào đó muốn thả một con thú nguy hiểm ra khỏi chuồng? Hoi, theo. Tôi không biết. Có ai dò được những gì trong đầu một người say? Tôi chỉ có thể nói cho các ông biết cái gì đã xảy ra mà thôi. Các con thú đều ở ngoài chuồng hết. Ông Okamoto. Ông Okamoto. Xin lỗi, ông nghi ngờ phẩm chất của các thủy thủ ư Hoi Patel Đúng vậy Ông Okamoto Ông có chứng kiến một sĩ quan nào say rượu không Hoi Patel Không Ông Okamoto Nhưng ông thấy một số thủy thủ xe rượu Hoi Patel Vâng Ông Okamoto Theo ý ông, các sĩ quan có tỏ ra là có năng lực và chuyên nghiệp không Hoi Patel Làm sao tôi biết được Các ông tưởng chúng tôi đã dùng trà với họ hàng ngày chắc. Họ nói được tiếng Anh, nhưng họ cũng chẳng hơn gì đám thủy thủ. Họ khiến chúng tôi cảm thấy mình không được hoan nghênh trong phòng sinh hoạt chung của Tàu, và hầu như không nói một lời nào với chúng tôi trong các bữa ăn. Họ nói chuyện với nhau suốt bằng tiếng Nhật, như thể chúng tôi không có mặt ở đó. Chúng tôi chỉ là một gia đình Ấn Độ thấp hèn, mang theo một bớt hàng cồng kền và khó chịu cuối cùng thì chúng tôi ăn với nhau trong cabin của cha và mẹ anh Ravi tôi nói phiêu lưu đang vẫy gọi kìa đó là cái giúp chúng tôi chịu đựng được mọi chuyện ý thức của phiêu lưu của chúng tôi phần lớn thời gian chúng tôi dọn phân sửa chuồng cho thú ăn trong khi cha phải đóng vai bác sĩ thú y bày thú ổn thì chúng tôi ổn tôi không biết liệu các sĩ quan ấy có năng lực hay không ông Okamoto Ông có nói tàu bị nghiêm về cái lái? Khoai Patel Đúng thế! Ông Okamoto Bà bị dấp từ mũi xuống đuôi Khoai Patel Đúng thế! Ông Okamoto Vậy là tàu chìm đang lái trước Khoai Patel Đúng thế! Ông Okamoto Không phải là mũi trước Khoai Patel Đúng thế! Ông Okamoto Ông có chắc không? Nó bị dốc từ trước về phía sau chứ. Khoai Patel, đúng thế. Ông Okamoto, nó có đụng phải một con tàu nào khác không? Khoai Patel, tôi không thấy tàu nào khác cả. Ông Okamoto, nó có đụng phải vật gì khác không? Khoai Patel, tôi không thấy vật gì cả. Ông Okamoto, nó có mắc cản không? Khoai Patel, không, nó chỉ mất tâm mà. Ông Okamoto, sau khi rời Manila, ông không biết có trục trặc gì về cơ khí chứ Hoi Patel, không Ông Okamoto, ông có thấy tàu có vẻ bị quá tải không Hoi đó là lần đầu tiên tôi đi tàu thủy Tôi không biết tàu thủy quá tải thì có vẻ như thế nào Ông Okamoto, ông tin rằng đã nghe thấy một tiếng nổ Hoi ừ Ông Okamoto, có tiếng động gì khác không Hàng nghìn Ông Okamoto Tôi muốn nói tiếng gì có thể giải thích tại sao tàu chìm Thấy thì không Ông Okamoto Ông có nói tàu chìm rất nhanh Đúng thế Ông Okamoto Ông có thể ước tính là bao lâu Khó nói Rất nhanh Tôi đoán chừng chưa đến 20 phút Ông Okamoto Và có rất nhiều mảnh vỡ White Đúng vậy Ông Okamoto Có phải tàu bị một con sóng lừng đánh vào không White Chắc không phải Ông Okamoto Nhưng lúc đó đang có bão phải không White Biển có vẻ động mạnh đối với tôi Có gió và có mưa Ông Okamoto Sống có cao lắm không White Cao, 8-9 thước gì đó Ông Okamoto Thế chưa ăn thua gì Thật vậy Oikotel Nếu ông ở dưới xuồng thì không phải thế Ông Okamoto Vâng, tất nhiên rồi Nhưng với một con tàu hàng chưa ăn thua gì Oikotel Có thể sống cao hơn Tôi không biết Thời tiết xấu đến nỗi tôi sợ mất mặt Tôi chỉ biết chắc được như vậy mà thôi Ông Okamoto Ông nói thời tiết yên ổn lại rất nhanh Con tàu chìm và ngay sau đó là một ngày đẹp trời Có phải ông nói vậy không? Hoi phở Đúng vậy Ông Okamoto Nghe có vẻ chỉ là một cơn giông ngắn ngủi Hoi phở Nó đã đánh chìm con tàu Ông Okamoto Đó chính là điều chúng tôi còn nghi ngờ Hoi phở Cả gia đình tôi đã chết Ông Okamoto Chúng tôi rất lấy lạc tiếp Hoi phở Không thể bằng tôi được Ông Okamoto Vậy điều gì đã xảy ra thưa ông Patel Chúng tôi không hiểu gì hết Tất cả đều đang bình thường Và rồi Rồi thì cái bình thường ấy đắm Ông Okamoto Tại sao Tôi không biết Các ông phải nói cho tôi biết mới phải Các ông là các chuyên gia Hãy áp dụng khoa học của các ông Ông Okamoto Chúng tôi không hiểu Im lặng hồi lâu Ông Chiba nói tiếng Nhật Bây giờ thì sao đây Ông Okamoto nói tiếng Nhật Chúng ta bỏ cuộc thôi Lời giải thích vụ đám tạo Simson đang nằm dưới đáy Thái Bình Dương rồi Im lặng hồi lâu Ông Okamoto nói tiếng Nhật Đúng thế, chúng ta đi thôi Nói tiếng Anh Thưa ông Patel Chúng tôi nghĩ chúng tôi đã có những gì cần thiết Chúng tôi cảm ơn ông rất nhiều vì sự hợp tác của ông Ông đã giúp chúng tôi rất nhiều Rất nhiều Hoy Patel Không dám Nhưng trước khi các ông đi Tôi muốn hỏi các ông một điều Ông Okamoto Xin ông cứ hỏi Hoy Patel Tàu xin xâm đắm ngày 2 tháng 7 năm 1977 Ông Okamoto Đúng thế Hoy Patel Và tôi Người duy nhất trên tàu Simpsons còn sống sót Đến bờ biển Mexico Ngày 14 tháng 2 năm 1978 Ông Okamoto Đúng vậy Kyle Patel Tôi đã kể cho các ông hai câu chuyện Về những gì đã xảy ra trong 227 ngày Giữa hai thời điểm đó Ông Okamoto Vâng, ông đã kể rồi Kyle Patel Không có câu chuyện nào giải thích được Vụ đám tàu Simpsons Ông Okamoto Đúng như vậy Chúng chẳng khác gì về mặt thực tại đối với các ông Ông Okamoto Điều đó đúng Các ông không thể chứng tỏ câu chuyện nào là thật Và câu chuyện nào là không thật Các ông phải tin vào lời nói của tôi thôi Ông Okamoto Tôi đoán vậy Trong cả hai câu chuyện Con tàu đều đánh Cả gia đình tôi đều chết Và tôi đều khốn khổ. Ông Okamoto. Vâng, quả có vậy. Thôi, Thật sao? Thế thì các ông hãy nói cho tôi biết. Vì nó chẳng khác gì về mặt thực tại. Và các ông cũng chẳng chứng minh được vấn đề theo cả cách này hay cách kia. Các ông thấy thích câu chuyện nào hơn? Câu chuyện nào hay hơn? Chuyện có các công vật hay là chuyện không có các con vật? Ông Okamoto. Đó là một câu hỏi thú vị. Ông Chiba, chuyện có các con vật Ông Okamoto, đúng vậy Câu chuyện có các con vật là câu chuyện hay hơn Cảm ơn các ông Thường đế cũng nghĩ như các ông Im lặng Ông Okamoto, chúng tôi không dám Ông Chiba nói tiếng Nhật Hắn vừa nói gì Ông Okamoto nói tiếng Nhật Ta không biết Ông ba nói tiếng nhập Ôi, nhìn kìa, hắn đang khóc Im lặng hồi lâu Ông Okamoto Chúng tôi sẽ thận trọng khi lái xe về Chúng tôi không muốn đâm phải Wichita Park Hai Patel Đừng lo, các ông chẳng đâm vào nó đâu Nó đang ẩn nấu ở một nơi Mà các ông sẽ không thể tìm thấy được Ông Okamoto Cảm ơn ông đã bỏ thị giờ nói chuyện với chúng tôi Thưa ông Patel Chúng tôi xin biết ơn ông Và chúng tôi thật lòng lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra với ông. Khoai Phật cảm ơn hai ông. Ông Okamoto, rồi đây ông sẽ làm gì? Khoai Phật có lẽ tôi sẽ đi Canada. Ông Okamoto, không quay về Ấn Độ sao? Khoai Phật không, chẳng còn gì cho tôi ở đó nữa. Chỉ là những ký ức buồn mà thôi. Ông Okamoto, tất nhiên. Ông đã biết ông sẽ được tiền bảo hiểm Khoi Patel oh. Ông Okamoto Vâng Ôi Kai sẽ liên lạc với ông Im lặng Ông Okamoto Chúng tôi phải đi rồi Chúng tôi xin chúc ông mọi điều tốt lành nhất Thưa ông Patel Ông Chiba Vâng Mọi điều tốt lành nhất Khoi Cảm ơn hai ông Ông Okamoto Tạm biệt Ông Chiba: Tạm biệt. Kobayashi: Các ông có muốn mấy cái bánh cầm đi đường không? Ông Okamoto: Được, thế thì tốt quá. Đây, mỗi ông ba cái. Ông Okamoto: Cảm ơn. Ông Chiba: Cảm ơn ông. Không dám, tạm biệt. Thượng đế sẽ ở bên các ông, những người anh em của tôi ạ. Ông Okamoto: Cảm ơn. Cả với ông nữa, ông thật Ông Shiba, tạm biệt Ông Okamoto nói tiếng Nhật Đang chết đói đây, đi ăn thôi Anh có thể tắt cái máy được rồi